Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 24 tất cả đều là giới xa tử lương cùng Ha-li. Cun liếc nhau tranh thủ thời gian chạy tới. Mới vừa đi ra hành lang. Hai người bọn họ liền thấy lão Huy một người. sự tại căn phòng kia bên tường. Còn tại giấc cổ hộp. Đừng giấu á ta đã trông thấy ngươi đúng. Ngươi ngay tại cách kia. Mau ra đây đi tốt à. lão Huy vì thật ai cũng không nhìn thấy. Hắn đã hoàn toàn lạc đường. Chỉ có thể dạng này lung tung hô hào. Thử một chút có thể hay không đem người cho lừa gạt ra. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy tử lương cùng cun đi tới, đầu tiên là xứng sờ. Ha ha ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Cám ơn ngươi bắt lấy số nữ nhân này lão đi lộ ra rất mừng rỡ. Sau đó hướng về phía ha ly quát. Chạy để ngươi lại chạy mau đem đao trả lại cho ta ta là Hà Ly, Nàng một mặt phiền muộn nói. À lão Huy oh. lại là xứng sờ, nha. Ha ha. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy à. Hắn chỉ vào cun cái kia vô cùng bẩn. Dính đầy máu tươi quần áo nói. Ý đồ hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạc. Ta nói. Gia hỏa này đang đánh nhau thời điểm thật sẽ không ngay cả người mình đều chém acun nhỏ dọn sông tử lương hỏi. Thời gian dài hắn tự nhiên là nhận rõ các ngươi, hoặc là mỗi người các ngươi có thể làm bé heo trang sức đeo trên cổ. Tử lương bình tĩnh nói tóm lại những này sau này hãy nói, vẫn là trước làm rõ ràng nơi này phát sinh cái gì đi. Ngột! Lưới cưa gạt chúng ta! Nữ nhân kia đột nhiên đánh chết đao lát. Còn trộm đau của ta lão huy thở phì phò nói. Tử lương gật gật đầu, thì ra là thế, lần này liền có ý tứ A. Này này, ngươi thật nghe hiểu hắn nói thứ gì sao cũng bất đắc dĩ trách móc câu. Kết hợp chúng ta lúc đi vào nhìn thấy cảnh tượng. Lại thêm ta đối lão huy dạy. Chỉ cần lại não bổ cái bày 80% liền không sai biệt lắm có thể nghe hiểu. Tử lương nói bất quá. Dạng này cũng dẫn xuất một vấn đề đó chính là giới xa rất có thể không phải một người Mà là một đám một đám khá ly Cun trọn xuống lông mày U Vinh quy Quỳ Mơ Kỳ thật tại ta tham dự trong trò chơi Chỉ có một người Nàng ngủy trang thành trò chơi người tham dự xem lẫn trong trong chú ta Mà nàng mục đích Chính là ngăn cản chúng ta thông qua trò chơi Xem ra, tại lão Huy trong trò chơi cũng có một người như vậy, chính là trong miệng hắn cái kia nữ, mà lại cái này nữ càng thêm trực tiếp, làm nàng phát hiện lão Huy Hi có khả năng không cần chìa khóa là có thể đem cửa đá văng lúc, liền trực tiếp móc súng, muốn đem tất cả người còn sống đều giết chết. Tử Lương nói, nói như vậy, có lẽ tất cả trong trò chơi đều có một người như vậy. Hắn cũng không phải là trò chơi người tham dự Tác dụng của hắn nhưng thật ra là là ngăn cản chúng ta thông quan A đúng Tử lương đột nhiên hỏi Ha Li Cun trò chơi của ngươi bên trong liền không có loại này ngăn cản ngươi thông quan người A Chiếu ngươi hiểu nói này hẳn là có Bất quá khả năng không đợi hắn bảo lộ ra liền để ta chơi chết Cun có chút ngượng ngùng nói Tử lương gật gật đầu Vậy được rồi Đoán chừng Hany ban bên kia cũng thế Tại thông quan trước Hắn khả năng liền đem tất cả mọi người thôi miên Vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện điểm này Tử lương cùng cun hai người ngay tại cách này trò chuyện Lần này lão Huy có chút không làm Này này Hai người các ngươi rốt cuộc muốn cho tới lúc nào a Mau đem nữ nhân kia cho ta bắt tới Đau của ta còn tại hắn cái kia đâu tử lương nhếu ướp phất phất tay. Không cần phải gấp. Nơi này không nhiều lắm. Cho nên nàng không chạy đâu. Nếu như ta không có đoán sai. Nàng hiện tại rất có thể liền trốn ở cách nào đó gian phòng bên trong. Vì lẽ đó. Chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm. Kiểu gì cũng sẽ. Đúng lúc này ầm một tiếng súng vang từ lương phần eo lập tức bị tạc mở một mảnh huyết hoa. Cái kia gọi mô si y nô nữ nhân đột nhiên liền theo cửa khác một bên lóe ra đến Vìm súng đối tử lương liền một trận xạ kích Ha ly Cun cùng lão y đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đứng tại chỗ làm bia ngắm Vì lẽ đó đều nhanh nhanh co lại đến công sự che chắn đằng sau Mà tử lương Hắn cũng không có tránh Còn dưới quán tay Ngươi nhìn Cái này chẳng phải mình ra à, âm lại là một tiếng súng vang Đánh vào tử lương đầu vai Tử lương sắc mặt như thường Chầm rãi xoay người Nhìn xem mô li Xem ra thương pháp của ngươi không tốt mô li nô tay bắt đầu phát run Nàng khiếp sợ nhìn xem cách này Chúng liền mấy súng nam nhân lại còn giống người không việc gì đồng dạng Chầm rãi hướng mình đi tới Hoặc là nói thế nào Khoa học giáo dục hại người chết đâu Có đôi khi thế giới quan loại vật này thật rất vướng bẩn Cũng tỉ như thời khắc này mô li si i Nếu như nàng có thể tỉnh táo suy nghĩ một cái liền có thể rất dễ dàng nghĩ đến mình lúc này thời khắc này hành vi là cỡ nào ngốc thiếu Người nghĩ à Một cái có thể theo trong túi móc cưa điện Xin tách ra sắt thép Cùng dầu nhiên liệu cơ so tài ra hỏa là cái gì cấp độ đồ chơi Cái kia cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau người. Chẳng lẽ chính là người bình thường A vì lẽ đó. Lúc này không quản ngươi nhiều không thể tin được. Đã sớm hẳn là khẩu súng quăng ra. Hai tay ôm đầu tự bỏ phản kháng mới đúng. Đương nhiên. Mô ly si rõ ràng không nghĩ tới điểm này. Nàng còn dựa theo bình thường tư duy hình thức. Cho là mình cầm trong tay thương liền đứng tại một cái vị trí có lợi bên trên. Vì lẽ đó, nàng một bên điên cuồng hướng phía tử lương bắn. Một bên ôm may mắn tâm lý. Cho rằng một thương sau ra hỏa này dù sao cũng nên chết đi. Cứ như vậy, một con thoi đạn đánh xong hơn phân nửa. Tử lương cái kia đã sớm tràn đầy máu tươi áo khoác trắng cũng lần nữa lại bị thấm lên một tầng đỏ tươi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của nàng. Vương tay nắm chặt nóng hồi hòng súng. Xì. Một tiếng, một trận thịt nướng mùi khét lẹp. Mô si y mắt trợn tròn. Nhưng là yêu nguyên không nguyện ý từ bỏ chống lại. Cho nên nàng từ phía sau lưng bỗng nhiên rút ra cái kia thanh đao mổ heo. Liều mạng một cái chém vào tử lương trên cánh tay. Lưới đao thật sâu lâm vào xương cốt bên trong. Tử lương nhìn một chút đối phương. Lại nhìn xem cánh tay của mình. Còn giống như thật hài lòng gật gật đầu. Sau đó buông ra nòng súng Đem đao kia theo cánh tay của mình lên kéo xuống tới Cách kia Đao của ngươi Hắn hướng cách này chính đi tới lão y nói Cũng đem đao ném cho hắn Lúc này Mô Ly Sĩ Nô rốt cuộc nhận rõ hiện thực Nàng hai chân mềm nhũng trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên Tử lương buông thóng con mắt nhìn qua nàng Tốt Chúng ta không có cái gì ác ý Chỉ là muốn biết ngươi cùng giới xa có quan hệ gì. Các ngươi đều là thuộc hạ của hắn A còn có ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta thông quan. mô li si i lắc đầu. Giới xa. Chúng ta chính là giới xa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nói cách khác. Giới xa là một tổ chức. Căn bản cũng không phải là một người. Đúng không? ô còn không có theo hoảng sợ bên trong đi ra ngoài nhưng là đột nhiên nàng tựa như là nghĩ đến cái gì càng thêm để cho mình sợ hãi sự tình cho nên nàng cầm lấy súng không hề nghĩ ngợi liền nhắm ngay đầu của mình không được các ngươi còn sống Billy sẽ giết ta hắn sẽ giết ta đây là mô Ni siô sau cùng một câu ngay sau đó âm một tiếng nàng tự sát Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 25 bi ly lão y cùng cun đi tới. Nhìn xem cái này chết tại mình họng súng nữ nhân. Ngươi làm sao không ngăn cản nàng cun hỏi. Tử lương cũng rất bất đắc dĩ vứt xuống miệng. Ta ngược lại là nghĩ A Có thể ta chỉ là năng lực hôi phục mạnh một điểm. Cũng không phải đau thương bất nhập. Ngươi nhìn ta cái này vết thương trên người. Ngay cả eo đều không cúi xuống được đi a Cái này. Tốt a, cái kia nàng cuối cùng nói cái gì hắn nói, Bi Ly hồi giết nàng Tử Lương cao mày nói, "A, cho nên nàng là không cho người khác giết chết chính mình." Vượt lên trước Tử Sát phun một mặt hồ nghi hỏi, "Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a. Nghe rất lúc túng. khả năng nàng cảm thấy Tử Sát có thể thoải mái một chút đi. Bất quá đây không phải mấu chốt, mấu chốt là Billy là ai hát ly? Cun cùng tử lương đều trầm mặt xuống. Tại trong trí nhớ tìm kiếm cái này cơ hồ nát đường cái danh tử. bất quá giống như từ khi đến thế giới này đến nay. Bọn hắn liền chưa từng có nghe qua Billy nhân vật này. Lão Huy cũng mặc kệ những này. Đối với hắn mà nói. Nào tìm trở về là được. Thế là hắn còn thật vui vẻ lại gần. Chúng ta lúc nào trở về ác? Bê vô hẳn là đều đói. Đừng nóng vội, me vô bỏ đói một trận hai bữa không có quan hệ gì. Như vậy sao được? Nó chính là đang tuổi lớn tử lương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết. Lão Huy người này chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là duy chỉ có tài chăn heo phương diện này quyết không thỏa hiệp. Tốt à tốt à, chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này hắn thì thảo sau đó lật ra bút ký của mình. Dưới xa cũng không biết cái từ này là lúc nào xuất hiện Tóm lại theo nó xuất hiện đến bây giờ vẫn không có biến hóa qua Loại này không đầu không đuôi chỉ dẫn Thật để tử lương rất không nghĩ ra Không quản, về trước đại sảnh, Hanni ban bên kia hẳn là có phát hiện gì đi Tử lương nói, sau đó đem la bàn hướng trong túi một thăm dò Liền dẫn dẫn cái này những người khác đi về Không bao lâu Ba người liền trở lại đại sảnh. Theo cái kia ẩm u máu tanh trò chơi lập tức đi vào như thế sáng tỏ xa hoa phòng. Tử lương dù cho tới qua một lần vẫn có chút không thích ứng. Thế nhưng là lão uy cách này mới đi ra người ngược lại là một điểm phản ứng đều không có. Đoán chừng trong mắt hắn. Cách này phòng cùng sau lưng sân chơi chỗ phong cách không kém bao nhiêu đâu. Giờ phút này. Hanni Ban đang ngồi ở bên cạnh bàn, lung lay chén rượu trong tay. Mà bên cạnh hắn, ngồi y xe nè. Có thể là bởi vì vừa mới nhận thôi miên nguyên nhân. Giờ phút này nàng hai mắt vô thần. Không búc nhích. Tử lương đi qua, thế nào, có tin tức gì à Hanni Ban gật gật đầu, đương. nhiên là có tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cách nào trước mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Tốt à. Tin tức tốt là ta vừa rồi thôi miên nàng để nàng nói ra một chút nổi tâm ẩm giấu sự tình. Mà tin tức xấu là nàng trần thuật tin tức không phải rất nhiều. Mà lại ta cũng không có cách nào để nàng tiếp tục đối nàng tiến hành thôi miên. Vì cái gì tử lương hỏi. Bởi vì nàng chết. ban nói đẩy một cái y ze ne mà cái sau cứ như vậy mắt cũng không nháy trực tiếp đổ xuống. Tử lương nhìn xem y xe ne thi thể tại chỗ xứng sờ một cái chết chuyện gì xảy ra hắn vô cùng kinh ngạc hỏi. Hany Ban cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ. Giống như là loại này để người thổ lộ tiếng lòng thôi miên hình thức kỳ thật rất đơn giản. Chính là đem mọi người nổi tâm tình cảm phóng đại hóa. Đồng thời suy yếu bọn hắn nguyên bản bảo hộ ý thức. Dạng này rất đơn giản liền có thể để chính bọn hắn đem tâm lý đọng lại sự tình thổ lộ ra Sau đó thì sao tử lương hỏi Sau đó Nàng liền bị hù chết Hàn ban nhàn nhạt hồi đáp Một trận trầm mặt ngươi nói là Nàng bị trong lòng mình một cái ý nghĩ giọt cho chết đúng vậy Mặc dù nghe rất hoang đường Nhưng là sự thật chính là như vậy Mà lại Trước khi chết Nàng một mực tải lặp lại bi ly hội trừng phạt ta Billy hội trừng phạt ta câu nói này Tử lương mày nhăn lại đến Lại là cái này Billy Vừa mới nữ hải kia cũng thế Nâng lên Billy về sau Liền muốn đều không nghĩ liền tử sát Lúc này Han -Ni ban mở miệng lần nữa bất kể như thế nào Vẫn là trước tiên nói một chút giới xa đi Kỳ thật giới xa cũng không chỉ có một cái Mà là có thật nhiều rất nhiều giới xa Ta vừa rồi cũng nghĩ đến khả năng này Xin đừng nên đánh gãy ta Hannibal rất có phong độ nói ra Kỳ thật Tại cô gái này trí nhớ Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua giới xa cái này một người Nhưng là bởi vì tại mấy năm trước Đích thật có một cái sát nhân mà Lợi dụng cơ quan cùng trò chơi phương thức đến giết người Tựa như là bọn hắn hiện tại mình đồng dạng Vì lẽ đó Giống như là y re dạng này người đều dứt khoát tự xưng là dối xa Nhưng là khác biệt chính là Bọn hắn cũng không phải là bố trí những này giết người cơ quan hung thủ Mà là cùng mặt khác tham gia trò chơi người đồng dạng Cũng là người bị hại Đồng thời bọn hắn tựa hộp do so những người khác còn vi thảm hơn một chút Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều phải nghe theo một cái tên là Billy người Nhưng chưa từng có ai từng thấy Billy Nó mỗi một lần xuất hiện Đều là lấy một cái con rối hình tượng Ta nghĩ ngươi đã biết là cách nào con dối đúng không Dù sao ngươi ở trong game đã gặp nó rất nhiều về Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Cách này Billy tựa hồ càng giống là một cái rối xa người chế tạo Mà hắn lựa chọn giới xa phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là mỗi một cách trong trò chơi thắng được người, liền sẽ trở thành giới xa. Đương nhiên, tại trở thành giới xa về điểm này, thắng được người là không có quyền lựa chọn. Chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định phải trở thành đời tiếp theo giới xa. Mà công việc của ngươi, chính là tham dự mỗi một cách bi ly thiết kế trò chơi. Đến ngăn cản người còn lại thông quan Bởi vì nếu có chữ ngươi bên ngoài người sống rời đi trò chơi Cái kia giới xa liền sẽ nhận trừng phạt ta không hỏi ra cách này trừng phạt đến cùng là cái gì Nhưng nhìn ý re nghe cái dạng này Ta nghĩ Đó nhất định là một cách vô cùng thê thảm kết cục Nghe được cách này Tử lương trầm mặn Nguyên lai like. Trong thế giới này có thành tựu trăm tiến lên giới xa Bọn hắn tất cả đều giống như là y xe nghe dạng này Tại đem hết toàn lực ngăn cản người chơi thông quan Mà hết thảy này phía sau màn hát thủ Vậy mà là một cái tên là Billy người thế nhưng là Billy là ai hắn Tại sao phải làm loại này chuyện không có ý nghĩa mấu chốt nhất là Trên la bàn chỉ là cho một cái giới sai nhắc nhở Đây rốt cuộc ý vì như thế nào thật vất vả giải khai một điều bí ẩn đề Ngay sau đó lại toát ra càng nhiều câu đố Tử lương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Bất quá còn có một tin tức tốt Bởi vì nếu quả như thật dựa theo ban nói tới Chỉ cần thắng được người liền có thể trở thành đời tiếp theo giới xa Như vậy giờ phút này Ngồi tại trong phòng này người Hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia gọi là Billy ra hỏa đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 26 chúng ta đi tìm ngươi đúng lúc này. Chỉ nghe răng rắc răng rắc liên tiếp tiếng vang. Theo đại sảnh trong một góc khác. Một cái kinh khủng con dối vậy mà cưới xe xích lô đi tới. Đám người không hẹn mà cùng trông đi qua. Bọn hắn đương nhiên đều biết cách này con dối. Bởi vì nó cơ hồ đắt là giới xa một cái tiêu chí. Chỉ bất quá. Đám người cho tới bây giờ không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn sẽ động Ngay sau đó, càng làm cho mọi người kinh dị một màn lại xuất hiện Này, mọi người tốt, ta là Billy Tử lương xứng sờ một cái Sau đó có chút bất đắc dí xoa xoa đầu Tốt à Ta sớm nên nghĩ đến Billy chính là con dối này Uy gia hỏa này sẽ không là sống đi Cun cao mày nói Tạm thời đến xem là như vậy. Bất quá chuẩn xác hơn mà nói. Hắn khả năng càng giống là một loại nào đó ý chí ký thác. Tử lương giải thích nói. Là như thế này a thế nhưng là. Nó chỉ là một cái tượng gỗ A. Tử lương rất bình tĩnh gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nó chỉ là một cái tượng gỗ. Nhưng là mỗi cách vị diện đều sẽ có thế giới đặc thù xem. Những thế giới này xem thiên kỳ bách quái Thậm chí tại cách nào đó vì diện bên trong Con dối Billy vẫn là một cách pháp lực cường đại linh thể đâu Tốt à Mặc dù một màn này có chút để người khó mà tin được Nhưng là cách này con dối hiện tại cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt Vì lẽ đó mọi người cũng không thể không tiếp nhận Đặc biệt là Lão Huy Hắn nghe xong cách đồ chơi này là sống Hai mắt lập tức thả ra hai đảo ánh sáng màu. Móc ra đao mổ heo. Giống như rất hưng phấn nhìn chầm chầm cái kia con dối. Chúc mừng các ngươi thông qua tất cả khảo nghiệm các ngươi đều là dũng sĩ. Billy ngồi tại xe xích lô lên. Dùng nó cái kia nhọn cân thanh âm nói ra. Tiếp xuống. Các ngươi đem đạt được vốn có ban thưởng. Ác. Ta nếu là không có đoán sai. Trong miệng ngươi ban thưởng. Chính là để chúng ta trở thành đời tiếp theo giới xa. Sau đó tại cái trò chơi này bên trong tiếp tục vô bờ bến chơi tiếp tục đi. Tử Lương đốt một điếu thuốc, nói. Billy gật gật đầu. Đúng vậy. Các ngươi sẽ thành cái trò chơi này chúa tể. Có thể trưởng khống người khác vận mệnh. Để tất cả hãm sâu tội ác người đạt được vốn có trừng phạt. Các ngươi sẽ thành thế giới này tình hóa người. Các ngươi, được. Tử lương ngầm lấy điếu thuốc tức sẵn đánh gáy Billy, ta không tâm tư chơi trò chơi của ngươi mà lại nói bây giờ. Trò chơi của ngươi chơi rất lời xưởng sốt. Ngươi nói cái gì không có gì. Chính là mặt chữ ý tứ. Trò chơi của ngươi căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nát đến ta đều lười lấy đánh giá. Billy trầm mặt một hồi. Ha <cười> ha. Nó đột nhiên cười cười. Ngu xuẩn phàm nhân. Các ngươi đương nhiên sẽ không lý giải ta ý nghĩ. Các ngươi sẽ chỉ ít kỷ phàn nàn. Sau đó tiếp tục dùng tội áp đi trà đạp thế giới này. Nhưng là không có quan hệ. Dù sao thế giới này cứu rỗi Không cần mỗi người đều tán đồng. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Hiện tại bắt đầu. Toàn bộ các ngươi sẽ thành trò chơi người quản lý. À à. Ta biết ta không có quyền tự tuyệt, bởi vì chỉ cần tự tuyệt hoặc là để những trò chơi kia người chơi sống sót, vậy chúng ta liền sẽ nhận trừng phạt, đúng không? Tử Lương lần nữa đánh gãy Billy. Đúng vậy, xem ra ngươi đã rất rõ ràng. Billy nói đúng lúc này, có lẽ là bởi vì Billy xuất hiện để La Ban cảm giác được cái gì. Nó bắt đầu chấn động. Tử Lương lập ra màu đen bút ký Cười cười thì ra là thế Cũng không biết có phải là bi ly tồn tại bản thân liền cùng thế giới này có chút không hài hòa nguyên nhân Nó tựa như là cũng có thể cảm giác được la bàn gì dạng Ngươi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì nó đột nhiên hỏi Cái này ngươi có thể không sen vào không sen vào A Thật sự là ngu xuẩn Ngươi sẽ vì đối ta bất kính trả giá thật lớn Billy nói, sau đó nhảy xuống xe xích lô, hướng phía tử lương bên này đi tới. Kỳ thật nói đến, Billy tạo hình vẫn là rất đáng sợ. Đặc biệt là tại trải qua một chút liệt tàn nhẫn trò chơi qua đi. Mọi người tinh thần đoán chừng đã sớm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, ngươi nếu là lại nhìn thấy một cái còn sống con dối hướng ngươi đi tới. Cái kia đoán chừng đã sớm sợ mất mật. Nhưng là tử lương một đoàn người tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tâm tình sợ hãi. Ngươi cũng không nghĩ một chút này một đám đều là cái gì ra hỏa. Đặc biệt là tử lương. Hắn một mực quý đầu lật xem bút ký. Mắt cũng không nhấp nói. So với để chúng ta trả giá đắt. Ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Vừa dứt lời, Billy liền thấy một cái to lớn cái bóng bao phủ lại chính mình. Nó xứng sờ một cái Sau đó quay đầu lại Liền thấy một cái núi đồng dạng trắng hán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình Một giây sau Răng rắc một trận tiểu hài tử gỡ đồ chơi thanh âm truyền đến Lão Huy một thanh liền nắm lên Billy Sau đó trực tiếp đem đầu tách ra rơi Ai làm sao đều là đầu gỗ hắn có chút buồn bực nói Sau đó lại chưa từ bỏ ý định đem Billy cánh tay chân rắc rắc tất cả đều cho lột xuống. Thôi đi còn tưởng rằng gia hỏa này là sống, nguyên lai like một điểm thịt đều không có. Lão Huy một mặt không vui nói, sau đó đem trong tay cánh tay chân hướng dưới mặt đất cong lên. Tốt à, Billy cứ như vậy biến thành một đống mảnh gỗ vụn. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đúng lúc này, tại cái kia rộng mở bốn phiến đại môn bên trong, chuyển đến liên tiếp lạc lạc âm thanh. Ngay sau đó, trước đó trong trò chơi, ôm văng nhạc mỗi một cách vi ly con dối tất cả đều đi tới. Ngô xuẩn thật sự là quá ngu xuẩn. Các ngươi vậy mà vọng tưởng giết chết ta. Ha ha ta là giết không chết bi ly dùng cái kia chói tai thanh. Âm nói. Sau đó, một đám con dối cứ như vậy xông lại. Dùng hắn cái kia ngắn cánh tay chân ngắn bắt đầu đánh đám người. Ách! Ngươi khoan hãy nói. Cái kia tiểu một chế nắm đấm gó lên đến. Còn rất đau. Vì lẽ đó đám người cũng rất bất đắc dĩ. Đem tất cả con dối tất cả đều đập bể hốn đàn. Cũng dám như thế đối ta. Ngươi sẽ vì này nhận trừng phạt. Cuối cùng chỉ còn lại một cách một nửa con rối còn tại hung tờn mắng. Ô dạng gì trừng phạt tử lương giống như rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Bởi vì hắn còn rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì thủ đoạn sẽ để cho những người kia sợ hãi đến không tiếc tự sát. Ta hội nhìn chầm chầm ngươi. Trong thành phố này có hàng ngàn hàng vạn cái ta. Từ giờ trở đi. Ngươi ăn mỗi một chiếc đồ ăn. Uống mỗi một chiếc nước. Đều có thể bị hạ độc Đương nhiên. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn để ngươi ngủ. Sau đó đưa ngươi bắt đến hãng của ta bên trong. Đưa ngươi cải tạo thành ta công nhân Billy hung hãng nói. Công nhân ha ha thật có ý tứ. Tử lương cúi đầu xuống. Lại lật lật bút ký. Thì ra là thế. Ta giống như đại khái biết rõ ràng vị diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không cần ngươi như thế hao tâm tổn trí phí sức bắt chúng ta đi, chúng ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Nói xong tử lương liền nâng lên một cước, răng rắc, đem sau cùng cái kia một nửa con dối cho dấm cái nát bét. Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 27 bè vô theo cuối cùng này một cước. Toàn bộ đại sảnh cũng rốt cuộc an tính lại. Tốt à! Lúc này rốt cuộc biết. Vì cái gì toàn bộ thành thì cảnh sát cũng tìm không thấy một chút xíu liên quan tới giới xa manh mối. Một đống đồ chơi búp bê. À! Liền xem như bọn hắn tìm tới. Đoán chừng cũng không có cách nào tin tưởng đi. Thá ly cuốn nhúng nhúng vai nói. Thế nhưng là, ta có cái nghi vấn. Hà nghi ban bước qua đầy đất linh kiện. Chầm rãi đi tới. Người đem bọn chúc tất cả đều đạp nát. Chúng ta làm sao ra ngoài nếu như ta không có đoán sai? người bây giờ ngay cả chúng ta ở đâu cũng không biết. Càng đừng để cập cái kia bi ly đến cùng ở đâu. Tử lương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói hắn hướng lão oi ồn ảo đến. Này! Đem bè cô kêu đến đi à lão oi xứng sở một cái. Gọi nó làm gì? Cách đồ chơi này tất cả đều là đầu gỗ. Lại không thể làm đồ ăn Ngươi không nghe thấy cái này Billy có một gian nhà máy a Ta dám cam đoan Cái công xưởng kia bên trong đồ ăn Có thể để cho me Một lần ăn đủ Lão Huy nhãn tình sáng lên Ô là như thế này A Tử lương gật gật đầu Đương nhiên Mà lại coi như không phải vì đồ ăn Cái kia me vô cũng hẳn là ra đi một chút Tùng ăn không vận động Sẽ ảnh hưởng khỏi mạnh Lão Huy suy nghĩ một hồi Giống như cảm thấy rất có đạo lý Liền gật gật đầu tốt Dứt lời chỉ thấy Lão Huy Nắm tay phóng tới bên miệng Vang dội thổi tiếng huyết sáo Cả tòa thành thị bên kia Một cách đột ngột xây dựng Ở ngoài thành phố biên giới cỡ nhỏ trải nuôi heo Đầu kia bị sáng bóng Rất sạch sẽ ăn ránh bên cạnh Một cái hình thể không lớn Bé heo chính thở hồn hền Thở hồn hền ăn cái gì Màu sắc của nó rất trắng, thậm chí có chút lộ ra màu hồng. Nhìn tựa như là một cái hình bầu dục bóng bầu dục tắm một cây cây dây chẳng cách đuôi. Đột nhiên con heo này lỗ tai phiến khô một cái, hẳn là nghe được cái gì. Nó nháy nháy con mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó, ngơ ngác suy nghĩ một hồi qua vài giây đồng hồ. Con heo này tựa như là rốt cuộc phản ứng tới. Nó lộ ra rất mừng rỡ tại chỗ thở hồn hền hai tiếng. Sau đó, dùng cách mũi đẩy ra cửa cuốn, hướng về kia cách phương hướng chạy tới. Tóa thành thị này. Nhấp lên một làn khói bụi. Theo thành thị một bên khác. Dọc theo một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Xuyên qua nó đi qua tất cả mọi thứ. Một cỗ xe bị lật tung đến giữa không trung. Một tòa biển quảng cáo xi măng cây cột ớn thanh khuyên đảo. Một tòa lâu tầng dưới chót nương theo lấy liên tiếp đinh đinh cạch cạch nổ vang âm thanh. Vì thứ gì đụng sụp đổ. Hoặc là bị xô ra một cái vòng tròn rầm rầm đông động. Bè vô còn nhỏ, vì lẽ đó. Không quá biết rẽ ngoặt. Hoặc là hắn chủ nhân cũng không quá an hiểu rẽ ngoặt loại này độ khó cao thao tác. liền không có dạy nó. Thế là. Bè vô cứ như vậy rất thẳng thắn sọc theo phương hướng âm thanh truyền tới. Một đường đi qua. Trong đại sảnh, Lão Huy thả tay xuống. Dạng này, Be vô liền có thể nghe được cun có chút hồ nghi hỏi. Đương nhiên có thể. Lão Huy một mặt khoai khoang nói. Một lát nữa. Quanh một tiếng. Đại sảnh một mặt tường âm vang sụp đổ. Đá vùn lút bút vỡ một chỗ. Trong buổi mù. Một cái phòng tròn hồ hồ thân ảnh. Nương theo lấy vài tiếng lầm bầm lầm bầm bé heo gọi. Bè lập tức bổ nhào lão đi trong ngực, dùng cái mũi đối hắn dâu riêng xồm xòa mặt một trận loạn cùng. Hà ban cùng khá ly. Cun đều sườn sốt. Bọn hắn cũng là không phải không gặp qua bè Nhưng là xác thực cũng đều chưa thấy qua mấy lần. Mà lại mỗi lần đều là lão đi ôm nó tới. Tại bọn hắn trong ấm tượng. Bè vô chính là một đầu tròn rầm rầm đông bé heo mà thôi. Tối đa cũng chính là khẩu vì có chút không quá bình thường. Cái kia nghĩ đến. Cái này ra súc vậy mà có thể va sụp một mặt tường tốt à. Bè vô thật là một con lợn. Nhưng là tựa như là tử lương cùng lão gói đồng giảng. Một loại tồn tại cũng không nhất định chỉ lấy huyết với hắn nhục thể. Dù sao huyết nhục chẳng qua là linh hồn một cái vật dẫn. Húng chi. Ai liền quy định một con lợn liền không thể chạy ra 1 giờ 500 cây số tốc độ ai liền quy định heo liền không thể đạp tường xi măng. Người cái này rõ ràng chính là thế tục ánh mắt. Là đối heo thành kiến. Là đối sinh mệnh khinh nhờn. Bất quá. Bè vô đương nhiên cũng không thể nào là tại mọi thời khắc đều có như thế lớn năng lực. Tục ngữ nói tốt. Nuôi cái gì như cái gì. Như vậy trái lại cũng là đồng lý. Ai nuôi liền theo ai? Vì lẽ đó bé vô cùng lão đi không sai biệt lắm. Lực lượng của nó đại đa số đều là thông qua ăn mà chứa đựng. ngươi để nó mỗi ngày cũng sống như cái heo hình xe bọc thép đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Vậy nó còn rất dài không dài thân thể. Tốt, đừng tại đây anh anh em em. Tử lương thản nhiên nói, sau đó xoay người, nhặt lên một cái bi ly đầu tiến đến bé vô bên cạnh, đến, nghe. Bè vô hướng cái kia con dối trên đầu đến một chút, có thể thấy rõ ràng màu đỏ mũi heo to vào mấy lần. Mang bọn ta đi tìm nó. Tử lương nói. Bè vô tại lão Huy trong ngực lầm bẩm vài tiếng, lão Huy liền đem nó buông ra. Cho nên nói con lợn này chỉ cần nghe, liền có thể mang bọn ta tìm tới Billy Honey ban hỏi. Đúng vậy. Bè vô đối với mỗi cái vị diện bên trong tội nhiệt hương vị mười phần mẫn cảm. Mặc dù không đạt được la bàn đồng dạng, có thể không có chút nào căn cứ bỗng cảm giác. Nhưng là chỉ cần có một ít tương quan hương vị, nó liền nhất định có thể tìm tới. Tốt ai, nhìn ta muốn một lần nữa dò xét một cái con lợn này. Hany Ban nhứng mày nói. Lão Huy tranh thủ thời gian lại gần. Ô, ngươi nói là. Ngươi rốt cuộc chịu cho Bevo làm hoàng gia siêu cấp Mỹ vì heo đồ ăn ta chỉ nói là có thể cân nhắc. Còn có, để nó cái mũi cách ta xa một chút, ướt súng. Tốt, đi nhanh một chút đi, vì diện này không phải là các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tử lương thúc sục nói. Thế là, bốn người này một heo liền đạp lên truy tung bi ly lộ trình. Một đường không nói chuyện. tại bè dẫn đầu dưới. Đám người rất nhanh liền đi vào một gian to lớn đồ chơi nhà máy. Cao ngất ốm khói. Miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy cối to lớn nhà máy. Chỉ bất quá nơi này nhìn đã hoang phế thật lâu. Mè vô cuối đầu. Dùng cái mũi vút vút mặt đất. Đi vào một cách đại quyển màn trước cửa. Sau đó thở hồn hện lấy ủi hai lần. Nhìn Billy nói nhà máy chính là chỗ này. Tử lương nói. Lão Huy cũng không quản thêm. Lời còn chưa dứt. Hắn đi đến trước trước cổng chính. Một đao liền đâm vào cửa cuốn bên trong Sau đó cầm chuôi đao Mánh sức lực từ trên xuống dưới vạch một cái Đại môn này cứ như vậy bị trực tiếp thông suốt mở một đầu lỗ hồng lớn Sau đó lão huy cứ như vậy trái một đao Phải một đao Một bên chặt Một bên đạp Không tới nửa phút Cách này phiến đại môn liền bị hắn mở ra một đảo có thể để cho hắn tự do ra vào lớn lỗ hồng Không thể không nói. Giống như là lão huy loại này không quản tình huống như thế nào. Trước ngốc nghịch chuyển vận một đợt tính cách thật rất có tác dụng. Bằng không. Muốn mở ra môn này khẳng định lại muốn tìm chìa khóa. Lại muốn theo chốt mở. Sẽ rất phiền phức. Nhưng là. Vấn đề lại tới. Nơi này nhìn. liền hẳn là bi Billy Hang-o. Hắn như thế không quan tâm trực tiếp đi chặp cửa sẽ không đem địch nhân dẫn tới A Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 28 huyết chiến nhà máy một con lẽ sẽ. Có lẽ sẽ không. Nhưng là cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần đi tới nơi này. Cơ bản cũng không có khả năng một cách địch nhân không kinh động. Mọi người đều biết. Chỉ cần không có người sống nhìn thấy. liền xem như hoàn mỹ chui vào. Lại thêm ở cái trước vị diện bên trong. Lão Huy cùng me vô đã góp nhặt không ít lực lượng. Vì lẽ đó, cùng nó lặng lẽ đi thăm dò căn này nhà máy, còn không bằng gọn gàng làm mãng đi vào tới dễ dàng. Tại thông suốt mở sau cửa sắt, xuất hiện tại tử lương bọn người trước mắt, là một cái tối om phòng trước. Cũng không có người, mỏng manh ánh trăng theo cửa sổ lên bắn vào. Thoáng vì cái này hoang phế đồ chơi nhà máy gia tăng một chút tầm nhìn. Lão Phi theo trong túi đem vũ khí móc ra, phân phát cho người chung quanh. Tử Lương gia hỏa này vẫn như cũ mang theo hắn diều chữa cháy. Côn cũng rất sống đối với gậy bóng chày ra thích không rời. Mà Han Ni Ban thì không quá ưa thích dùng vũ khí. Bất quá hắn cũng không cần đến vũ khí gì, bởi vì chỉ cần gặp địch nhân, hắn tùy thời đều có thể khống chế một cách trong đó địch nhân vì chính mình sông đi lên cản thương. Vì lẽ đó, đám người cứ như vậy thoải mái đi tới hắc án bên trong. Phòng ngay phía trước. Chính là một đầu cơ hồ không có ánh sáng hành lang. Đám người xếp thành một đường thẳng đi vào. Tử lương con mắt trong đêm tối tựa hồ cót không giống với thường nhân thị lực. Vì lẽ đó hắn đi ở phía trước. Bên cạnh me vô còn thở hồn hển Dùng cách mũi tìm kiếm lấy cái gì. Tiếng bước chân quanh quần tại vách tường. Ở giữa. Nghe còn có chút làm người ta sợ hãi Lúc này Ngay tại cách nào đó ánh mắt không thấy được địa phương Đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm quái gì Thanh âm kia hẳn là một loại dên gì Rồi rồi rồi rồi Mang theo điểm nhọn tâm Nghe không giống như là nhân loại phát ra tới Cái gì à kêu khó nghe như vậy Cũng thì thảo Tử lương hai mắt lóe ngàn nhạt hồng quang Hắn cầm lên búa Một hồi ngươi liền thấy Vừa rứt lời, cái kia rên rỉ liền từ xa mà gần kèm theo còn có một trận tiếng bước chân sày đặc. Một giây sau, trong bóng tối liền bỗng nhiên chui ra tới một cái chạy nhanh thân ảnh. Dù cho căn bản là thấy không rõ bộ dáng Chỉ nhìn hình dáng liền có thể biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cách nhân loại. Nó rõ ràng muốn so nhân loại bình thường cao hơn. Đầu đá đạc tới sắp đổi lên trần nhà độ cao. Tứ chi giống như không có đóng tiếc Mà lại mảnh giống như là bốn cái đũa Cứ như vậy thẳng tắp nhưng là lại vô cùng nhanh chóng hướng đám người sông lại Nếu như nhất định phải hình dung một cái cái kia chạy tư thế Tựa như là loại kia đắp lên dây cót thấp kém hình người đồ chơi đồng dạng Cái này có chút kinh dị hình tượng không khỏi để tất cả mọi người nhú mày Dù sao chỉ bằng vào bề ngoài Đã phán đoán không ra cái đồ chơi này sức chiến đấu Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Cũng không tốt lắm trực tiếp đi lên liền chặt Bất quá be vô cũng mặc kệ những này Nó lầm bẩm một tiếng Vụt liền đón quái nhân kia tiến lên Tròn vo thân thể trực tiếp cùng nó đụng vào nhau Sau đó ầm một cái Ách Đồ chơi kia liền trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất Phát ra một trận càng thêm làm người ta sợ hãi tiếng kêu Mảnh khảnh tứ chi điên cuồng co gấp một trận Liền nằm ngay đơ. Ách nó làm sao bất đồng cun hỏi. Giống như, chết, tử lương do dự hơn nửa ngày mới hồi đáp. Tốt à. Cái này triển khai thực sự là có chút ngoài dữ liệu. Dù sao cái đồ chơi này trưởng thành cái dạng này. Thấy thế nào cũng hẳn là thuộc về quái vật một loại a Thế nhưng là không nghĩ tới yếu như vậy. Vừa đối mặt liền bị đe vô một cái mũi đụng chết. Dù sao bất kể như thế nào Chết dù sao cũng so sống muốn tốt Thế là tử lương mang theo búa Thử thăm dò đi qua Nghĩ cẩn thận nhìn xem cách đồ chơi này đến cùng là cái gì Cách này xem xét Không khỏi để hắn lại là xứng sờ Bởi vì hắn phát hiện Mình vừa rồi vậy mà phán đoán sai Không phải mới vừa nói cách đồ chơi này Thấy thế nào đều không giống người à Người khoan hãy nói Cách đồ chơi này thật đúng là chính là cá nhân. Chỉ bất quá hắn tứ chi cùng bầu ngực trở xuống khí quan. Cơ hộp toàn bộ đều bị một loại máy móc thay thế. Mà lại cái kia máy móc rõ ràng chính là dùng một chút vết dì loan lộ phế liệu dép thành. Bọn chúng bị mối hàn tại cách này nhân loại trên thân thể. Phía sau từ một cách từ rất nhiều bánh răng tạo thành trang bị khống chế. Có bánh răng đắp xâm nhập đến trong cơ thể người này. Máu thịt me bét. Cách đồ chơi này, là người Hanni ban đi tới, cao mày hỏi. Xem ra, hắn tối thiểu đã từng là người, chỉ bất quá bây giờ giống như đã cùng máy móc hợp làm một thể. Tử lương nói này lại sẽ không là. Đúng, đây chính là bi ly trong miệng công nhân. Tử lương nhàn nhạt nói ra. Hiện tại, ta giống như lý giải những người kia vì cái gì vừa nghĩ tới muốn nhận bi ly trừng phạt. Sẽ sợ sợ đến loại trình độ kia So với biến thành loại này nửa người nửa máy móc quái vật Quả nhiên là trực tiếp chết mất muốn tới đến nghẹ nhóm một chút a Cái đồ chơi này tựa như là cũng không làm sao thích hợp làm đồ ăn a Lão Huy nhìn xem cái này bị đâm chết đồ chơi lầm bẩm Mặt mù về mặt mù Loại này miệng vừa hạ xuống tất cả đều là linh kiện đồ vật Hắn vừa nhìn liền biết me vô sẽ không thích ăn Bất kể như thế nào, trước đi lên phía trước đi, ta có loại dự cảm không tốt. Cái công xưởng này bên trong công nhân, hẳn là cũng không cũng giống như cái này đồng dạng dễ đối phó. Nói, tử lương liền nâng lên dìu chữa cháy đi thẳng về phía trước. Sau đó mấy phút bên trong, đám người liền không có lại đụng phải cái này cách gọi là công nhân. Không bao lâu, một cái nửa mở cửa sắt liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử lương cẩn thận đem đẩy ra. Ây! Phía sau cửa cảnh tượng để hắn hư nhẹ một tiếng. Đây là một cái to lớn nhà máy xưởng Cùng từ bên ngoài nhìn không có chút nào đồng dạng. Bởi vì cơ hồ tất cả dây chuyền sản xuất đều đang không ngừng vận hành. Đủ loại kiểu dáng khác biệt sắt thép linh kiện tại máy tiện ở giữa được lắp ráp. Cuối cùng biến thành từng cách chế tác tinh lương hình cụ. Lần này tử lương rốt cuộc biết. Những trò chơi kia bên trong đảo cụ đến cùng tất cả đều xuất từ chỗ nào. Mà tại những này dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm. Chính là những cái kia cùng nửa người nửa máy móc công nhân nhóm. Bọn hắn tất cả đều giống như là lên dây cót máy móc đồng dạng. Kéo lấy cơ hội chỉ còn lại đầu cùng trái tim thân thể. Tại đêm ngày không ngừng làm việc. Toàn bộ to lớn nhà máy không có một chút ánh đèn. Hình thái vạn vẻo tứ chi tải tháng chiếu xuống nhốn nháo. Máy móc không ngừng nổ vang. Trong không khí tràn ngập kim loại cùng thư thối ngục thể hương vị. Nơi này thật buồn nôn. Cun rất chính xác bình luận. Đột nhiên có cái rất nhẹ thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tất cả mọi người hỏi gió trông đi qua. Ở nơi đó, có cái chân rất ngắn. Hai tay cùng một cái xe đẩy mối hàn cùng một chỗ công nhân. Hắn hẳn là chính vận chuyển lấy thứ gì Trong lúc vô tình phát hiện cách này mấy tên khách không mời mà đến Song phương đều xứng sở một cái cứ như vậy ngơ ngác lẫn nhau nhìn qua Rốt cuộc tên kia công nhân tựa như là lấy lại tinh thần Hắn vừa muốn hé miệng tựa như là nghĩ hô lên chút gì Chỉ nghe sư một tiếng Một thanh diều chữa cháy bỗng nhiên liền đi lòng vòng ném qua đến Răng rắc một cách liền bổ vào cái này công nhân trên đầu Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 29 huyết chiến nhà máy hai tử lương hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện này Vì lẽ đó cái kia thanh búa bất luận là quỹ tích bay Vẫn là chém vào góc độ đều có thể xưng hoàn mỹ vững vàng khảm vào tên kia công nhân đầu bên trong Đối phương một chút xíu thanh âm đều không có phát ra tới Liền nương theo lấy một tiếng bổ dưa hấu giòn vang Toàn thân co giật đổ xuống. Nhưng mà đúng lúc này ông một tiếng toàn bộ nhà máy đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Các người tốt. Billy cái kia nhọn cân thanh âm từ đỉnh đầu loa phóng thanh truyền đến. Nơi này đã rất nhiều năm đều không có khách nhân. Ta đều có chút quên hẳn là đánh như thế nào chào hỏi. Là phải nói hoan nghênh quang lâm đúng không tử lương chậm rãi đi qua. Dấm lên công nhân ngực. Dùng sức đem búa rút ra Xem ra Ngươi đã đợi chúng ta rất lâu A ha ha ha bi ly tiếng cuồng tiếu theo các ngó ngách chuyển đến Không sao Như thế thượng hạng tài liệu Chờ lâu các loại là hẳn là Các ngươi yên tâm Ta nhất định đem các ngươi làm thành xuất sắc nhất công nhân Đặc biệt là cái ghia dâu quai nón Hắn hẳn là có thể sử dụng rất lâu rất lâu Lão Huy xứng sở một cái, ác dâu quai nón, chẳng lẽ nói là ta đúng vậy A nó tại khen ngươi. Cun tức giận nói, ô á há há là như thế này a Huy gãi gãi đầu còn giống như có chút ngượng ngùng. Tử lương bất đắc dĩ thở dài, không có cách ai bảo Lão Huy chính là như thế thật sự đâu. Tốt, Ngươi nghi thức hoan nghênh chúc ta tâm lĩnh. Nhưng là nói đến. Chúng ta đối trở thành người công nhân không có gì hứng thú. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất. Mình tới. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn mặt đối mặt nói chuyện. Thứ hai. Chúng ta đi tìm ngươi. Kết quả đương nhiên vẫn là nói chuyện. Nhưng là ta còn có thể hay không bảo trì ôn hòa nhã nhặn. Vậy coi như nói không chính xác. Ân. Đoạn văn này nói tương đương có tiêu chuẩn. Tức quyền truyền. Lại có lễ phép, còn rất chi kỷ đem tuyển hạng bày ở mặt của đối phương trước. Nếu như lời này thực chất nội dung không phải trang bức khiêu khích, vậy thì càng tốt. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Billy đều xứng sờ. Hắn rất khó tưởng tượng cứ như vậy mấy người, cũng dám tải hạng của mình bên trong như thế nói chuyện với mình. A ta thật sự là bội phục dũng khí của các ngươi A. Anh âm của nó đều biến. Nhọn câm bên trong. Lộ ra ở ngoài sáng hiện bất quá âm lãnh. Hy vọng ta thông suốt mở bụng của các ngươi. Bụng vào bánh răng về sau. Các ngươi yêu nguyên có thể nói ra buồn cười như vậy trò cười tới. Ách nếu như ta không có đoán sai, ngươi thật giống như là chọc giận nó. Hàn mi ban thở dài nói. Tử lương nâng lên dìu chữa cháy. Qua qua miệng nghiện mà thôi. Tin tưởng ta. Liền xem như không chọc giận hắn. Chúng ta hạ tràng cũng không tốt gì. Nói. Hắn còn chỉ chỉ phía dưới nhà máy bên trong công nhân nhóm. Giờ phút này. Bọn hắn toàn bộ đều đều nhịp gắt gao nhìn chầm chầm bên này. Những cái kia trong ánh mắt. Lộ ra rõ ràng thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà trừ những này bên ngoài. Lại còn có một cố nồng đầm sát ý. Ngay tại một giây sau. Toàn bộ nhà máy bắt đầu kịch liệt oanh minh. Những cái kia công nhân nhóm toàn bộ giống như là bị hoảng sợ dã thú. Chi cạnh nhiều loại thân thể. Xông lại. Chỉ là tứ chi va chạm mặt đất tiếng vang. liền để lều đỉnh khô nước tường ra gì rào rung động mà rơi xuống. Giờ phút này. Tử lương bọn bốn người một heo đang đứng tại toàn bộ nhà máy tầng hai. Một mặt là tưởng. Một mặt là cao cỡ nửa người hàng rào. Mà thông hướng tầng này thang lầu tại chỗ rất xa. Xem ra phía dưới công nhân còn không có nhanh như vậy vọt tới nơi này. Nhưng là, liền tại bọn hắn trước mặt nào đó cánh cửa đột nhiên bị sông mở. Mấy tên nhân cao mã đại gia hỏa đã dùng cả tay chân nhào tới. Rất hiển nhiên, công nhân hình thái cũng là nhiều loại. Dù sao bọn hắn đều là dùng khác biệt linh kiện ship thành. Cũng tỉ như chính nhào tới mấy cái này không có chi dưới Mà lên chi thật dài Đem toàn bộ thân thể chống tại giữa không chung Mà dưới thân thể một nửa Treo mấy cái sáng loáng đao cụ Dưới án trăng lóe vô cùng sắc bén hàn quang Trước mặt một cái chạy nhanh Hình tượng càng là kinh dị Hắn căn bản cũng không có tứ chi Mà là tại Thân thể hai bên tất cả chứa cái bánh xe Chục xe khảm vào trong thân thể Mỗi một lần chuyển động đều có thể mang ra một mảnh huyết thủy Tử lương vừa rút ra diều chữa cháy Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Rất tự nhiên cái thứ nhất đụng phải công kích Xông nhanh cái kia nhân hình xe chuyển vận đã đối diện đụng tới Tử lương trong hai mắt hồng quang thoáng sáng tỏ một chút Thần ma chê nhãn đây là thân thể của hắn Sau khi vỡ vụn duy nhất còn để lại đồ vật Đương nhiên Vẫn như cũ là tàn khuyết không đầy đủ Bất quá cho dù là không chọn vẹn bản Cũng vẫn như cũ có thể cho hắn đề cập qua 10 phần nhạy cảm quan sát năng lực Màu đỏ tươi tia sáng phía dưới Tử Lương thấy rõ ràng cái kia đánh giết mà tới địch nhân Thế là hắn thẳng tắp đem búa dơ lên bị lệch một điểm lưới búa hướng Tử Lương nhìn rất rõ ràng Cách đồ chơi này liền hai cái bánh xe Tại cách này không gian thu hẹp bên trong Cơ hội là không có gì rẽ ngoặt khả năng. Vì lẽ đó tiếp theo trong nháy mắt. Phù một tiếng. Cái kia cái thứ nhất xông tới công nhân mặt liền chính xác đụng vào lưới búa bên trên. Bởi vì xông tới tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó quán tính phía dưới. Cái kia búa nháy mắt liền bổ ra đầu của đối phương. Nửa phiến xương sọ sư một cách liền bay ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. Hắt vấy tải tử lương trên thân. Cùng ấp cùng một chỗ tung ra tới. Còn có một cặp đinh đinh đương đương linh diện. Một màn này mọi người hẳn là rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra đến. Chính là một cây dùng ấp cùng máu tươi rót tràn đầy trèo lên trèo lên khí tầu ở trước mặt ngươi ứng thanh nổ tung. Bên trong dinh dính mùi hôi chất lòng A. Nước mù A. Nổi bóng mạt bạch tương A. Trực tiếp toát ra đến. Mà xem lẫn trong bên trong. Còn có bó lớn bó lớn đinh ốp tử loại hình. Dù sao liền một mạc rồi ở trên thân thể ngươi. Chậm chậm. Cảm giác kia đừng đề cập nhiều chua thoải mái. Tên thứ nhất này công nhân tại mình bổ nhào phía dưới. Lúc này đạt được giải thoát. Nửa người dưới cơ giới bộ phân bị tử lương chặt mở. Hướng về sau phóng đi. Lại bị lão ghi một cước đạp ở. Dừng ở tại chỗ. Phía sau mấy cái hình tượng đều chẳng ra sao cả công nhân cũng tại lúc này tất cả đều nhào tới. Lão Huy bình thường phản ứng mặc dù chậm một chút, nhưng là loại này đánh nhau thời điểm, hắn lại phản ứng tương đương nhanh nhanh. Cũng thua thiệt cách này mấy tên địch nhân tướng Mạo đã hoàn toàn thoát ly người phạm chủ. Vì lẽ đó chỉ nhìn hình dáng. Lão Huy liền có thể phân gió nên đánh ai. Không nên đánh ai. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời Hai bàn tay trực tiếp nắm lên vung tới con kia thừa một nửa đầu đáng thương ra hỏa phô một tiếng Liền đập tới Lão Huy cách này một đập điểm xuất phát rất cao Vì lẽ đó cái kia cách đầu cao một chút công nhân lúc này liền gặp nạn Trực tiếp bay rước ra ngoài Đập vào trên tường Cũng không biết chết hay không Bất quá chết đối với hắn mà nói Hẳn là một kiện tha thiết ước mơ sự tình Như vậy cái này một đợt sông tới người bên trong Hiện tại cũng chỉ còn lại sau cùng một tên Gia hỏa này bụng là cái thùng sắt Hành động có chút chậm Vì lẽ đó lúc này còn hồng hộp không có vọt tới địa phương Hà Ly quân lúc này đã vừa xài bước đến tử lương trước Kích động làm tốt một gậy đập súng chuẩn bị Nhưng mà Hà ban chậm rãi đi đến phía trước nhất Người này, ta muốn. Hắn thả nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia lớn thùng sắt cũng nâng cao to mọng bụng đụng tới. Hàn mi ban thần sắt như thường cứ như vậy đứng an tính. Có chút nhìn xem cái kia chạm mặt tới khuôn mặt giữ tợn. Một giây đồng hồ về sau, cái kia thùng sắt đã sông đến trước mắt, mắt nhìn thấy liền muốn phát sinh một trận thảm kịch. Nhưng mà, ngay tại đụng nhau trước một nháy mắt, Cái này hung ác đánh tới thân ảnh lại một cái run sỉ. Giống như là đột nhiên bị điện giật đồng dạng. Bỗng nhiên liền dừng lại. Đồng thời, hắn cái kia khôn mặt giữ tợn giống như cũng dần dần chìm xuống. Lâu dài chịu đừng lấy vẻ mặt thống khổ. Vậy mà bày biện ra một điểm như có như không an bình ý cười. Hy vọng ngươi có thể làm cách mộng đẹp đi. Hàn ban thản nhiên nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 30 huyết chiến nhà máy ba giống như là loại này lâu dài cùng máy móc hóa làm một thể các công nhân. Thậm chí đã sớm bị ra tấn nát giữa không chịu nổi. Đây đối với Hany Ban đến nói. Thôi miên bọn hắn so thôi miên một người bình thường muốn dễ dàng hơn nhiều. Về phần cái kia mộng đẹp. Liền xem như nhận mình khống chế tặng phẩm phụ đi. Mặc dù chỉ là một loại thôi miên qua đi vư giả mộng cảnh. Nhưng là đối với những thống khổ này không chịu nổi đám người đến nói. Thật hay giả lại có quan hệ gì đâu. À, không nghĩ tới ngươi cái này nhân tâm còn rất khá nha. Ta vẫn cho là ngươi là một cái giết người không chớp mắt thực nhân ma đâu. Cun nhìn xem cái kia rốt cuộc đình tính trở lại công nhân, vừa cười vừa nói. Giết người không chớp mắt cùng tâm địa tốt xấu cũng không xung đột. Thế giới này vẫn luôn ở vào ăn cùng bị ăn tuần hoàn bên trong. Một tên giúp người làm niềm vui chủ nông trường. Yêu nguyên có thể không chút do dự đem đao cắm vào dây bò yết hầu bên trong. Thiện và ác chỉ là một loại phiến diện đánh giá. Han Li ban điểm nhiên như không có việc gì nói, sau đó nhìn về phía Han Li. Cun! So với ta tới. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng thêm mâu thuẫn một chút. Người điên cuồng phía sau. Vậy mà là một loại so tình yêu cùng sinh mệnh càng thêm thâm trầm truy cầu. Ngươi đến cùng đang theo đuổi cái gì tự tiện nhìn lén nội tâm của người khác thế nhưng là không lễ phép nha. Cun cười nói, nếu như ta phát hiện còn có lần sau, ta sẽ vì không nghe lời hài tử đánh lên một châm. Cun lắc lắc trong tay ốm tiêm nói. Tốt. Những vấn đề này các ngươi sau khi trở về nói chuyện trắng đêm ta cũng không quản. Nhưng là hiện tại, chúng ta có phải hay không trước tiên cần phải giải quyết còn lại. Tử lương la hét, chỉ chỉ phía dưới mánh liệt mà tới đám người. Những công nhân này so mong muốn tới càng nhanh, bởi vì bọn hắn căn bản không đi thang lầu. Trực tiếp một cách trồng chất lên một cách dọc theo tường trồng đi lên. Mắt nhìn thấy liền muốn bỏ lên trên bình đài. Còn không phải ngươi, nhất định phải tại người ta địa bàn qua miệng nghiện. Cun thở phì phò lẩm bẩm. Vấn đề này về sau lại nói. chúng ta trước hướng hành lang lên rút lui. Tử lương nói. Đã quay người hướng về hành lang chạy tới. Không thể không nói. Biện pháp này tơ hộp là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Dù sao cửa chỉ có giống như vậy. Dạng này liền có thể từng bước từng bước giải quyết địch nhân. Không phải mỗi lần bị vây quanh. Hai mặt thổ địch. Vậy hôm nay đoán chừng thật sự bàn giao ở đây. Đám người hiển nhiên cũng là minh bạc đạo lý này tranh thủ thời gian cũng theo sau. Cơ hộp tại một giây sau, những cái kia công nhân liền vỡ đầy đồng dạng sông tới, suýt nữa đem mọi người bao phủ. Lúc này, vì kia bị khống chế thùng sắt công nhân liền phát huy được tác dụng. Một mình hắn đè vào hành lang bên trên. Bụng quét ngang, đinh đinh đương đương tiếng va đập phía dưới. Hắn trọn vẹn chắn 10 giây, mới rốt cục ngã xuống. Mà trong khoảng thời gian này, mọi người cũng coi như là sông vào hành lang. Lão Huy chạy chậm một chút, cái cuối cùng chạy vào, sau đó xoay tay lại liền đóng cửa một cái. Ha ha, muốn giết chết Lão Huy, không có cửa đâu. Hắn cười hô. Ngay sau đó, quanh một tiếng, một cây cốt thép liền trực tiếp chọc thùng cánh cửa. Cái kia khoảng cách chỉ cần lại trích lên một điểm. Đoán chừng liền lấy lão ghi đầu cùng một chỗ xuyên thấu. Tốt à. Xem ra. Tại công nhân bên trong. Sức chiến đấu cũng có mảnh yếu khác nhau. Nói không chừng cái công xưởng này bên trong. Trừ công nhân còn có bảo an loại hình đồ vật đâu. Lão hiểu ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn không nói hai lời trực tiếp móc xa đao đến. Phất tay chính là một chặt. Cái kia một nửa cốt thép ứng thanh Đức gãy. Nhưng là. Chặt đoạn một cây hiển nhiên không có ít lời gì. Số lượng của địch nhân quá nhiều. Theo ầm ầm vài tiếng tiếng văng. Lão Huy oh. cảm giác được cửa khác một bên. Chuyện đến liên tiếp không ngừng va chạm. Ha ha thêm ít sức mạnh lão Huy oh. rắc cổ hộ. Nhưng là ai nấy đều thấy được. Một mực tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Bỏ vào đến. Tử lương đột nhiên hô đồng thời, hắn cũng đối hát ly cun làm một ánh mắt. Cái sau lúc này liền biết cái gì ý tứ, móc ra áp đối tử lương đầu vai liền vào đi. Áp cách đồ chơi này có thể trong khoảng thời gian ngắn. Cực lớn tăng cường người sử dụng các hạng năng lực. Nhưng là cũng có cách tệ nạn Đó chính là đối gánh nặng của thân thể quá lớn. Mà lại dược hiệu thoáng qua một cái. Người kia cơ hồ liền lập tức tiêu hao đồng dạng Một điểm sức chiến đấu đều không có Bất quá lúc này Ai còn sẽ hoàn những thứ này Một châm qua đi Tử lương lúc ấy liền cảm giác được một cố bảo tạc đồng dạng lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể của mình Mạnh mẽ đâm tới Mỗi một cây cơ bắp tựa như là đánh máu gà đồng dạng Điên cuồng muốn phóng thích Nhưng là nương theo lấy cố lực lượng này mà đến Còn có trí mạng đau đớn cùng xé sách âm thanh Một châm không đủ Lại đến một châm tử lương nói Hắn lời đã bắt đầu hướng ra dướng máu Axenalin thứ này tác dụng phổ quá lớn Nếu như liều lượng vượt chỉ tiêu Người là khả năng trực tiếp chết mất Mà tử lương thời khắc này hành vi Rõ ràng mang theo điểm phá nổi đồng nặng thuyền tư thế Mà tại dưới tình huống bình thường Nếu như một người nói ra loại này xả thân lấy nghĩa đến về sau Căn bản là sẽ lập tức lọt vào đồng đội cử tuyệt Nhưng là rất không may Tử lương cách đội ngũ này thực sự là cùng bình thường trên ý nghĩa đến đội ngũ không giống nhau lắm Cũng tỉ như thời khắc này Ha Li Cun Nàng nghe được yêu cầu này về sau Chẳng những không có nói thêm cái gì Ngược lại đột nhiên cười Để trên mặt hóa trang hiện lên một nháy mắt vặn vẹo. Cũng đúng. Trên thế giới này rất khó tưởng tượng ra có cái gì cun không dám làm chuyện. Vì lẽ đó cơ hộ lời còn chưa dứt. Thứ hai châm áp xe na liên liền đáp đối vào tử lương thân thể. Một loại khó mà ước chế thống khổ theo mỗi một cây cơ bắp bên trong nước toát ra đến. Tử lương cắn chặt hàm răng. Tròn mắt tận nước. Hai mắt tơ máu tựa như là muốn tuôn. Ra đến đồng dạng Đúng Ha ha rốt cuộc tìm được điểm cảm giác tử lương không có kiềm chế phần này thống khổ Trực tiếp hô lên đến Chỉ bất quá cái này gào thét bên trong Mang theo cực kỳ rõ ràng khoái cảm Kỳ thật đến nơi đây có người sẽ rất nghi hoặc Vì cái gì tử lương nhất định phải đem mình bước đến tình trạng này Không Đây không phải bước bách Mà là nhất định phải trải qua một bước Đối phó người khác nhau Muốn dùng khác biệt thủ đoạn Tỉ như đối phó Han Li ban loại người này Ngồi xuống yên lặng nói một chút Muốn so buồn bực đầu mãng đi lên hữu hiệu nhiều Mà đối với Bi Li loại người này Nếu như ngươi không vọt tới trước mặt hắn Bóp lấy cổ của hắn Hắn là sẽ không cùng ngươi ổn định lại tâm thần nói câu nào Đã một trận này sớm tối đều muốn đánh Còn không bằng tìm một cái có lợi điểm địa hình Sớm một chút đánh lên cái này một đợt giờ phút này Hành lang cửa đã bị phá tan Còn tốt có lão ghi cùng be vô giống như là khiên thịt đồng dạng đè vào phía trước Lại thêm han ni ban ở hậu phương không ngừng dùng tinh thần thôi miên phương pháp hóa thủ thành bạn Không phải Hiện tại đầu này hành lang hẳn là liền đã bị các công nhân chen bể Tử lương thân thể bắt đầu hướng ra thấm lấy máu Cái kia vừa mới khô cản huyết hồng áo khoác lần nữa bị thầm thấu. Một giọt đỏ tươi thuần góc áo. Nhỏ tại trên mặt đất. Đổi theo điểm. Một tiếng nhàn nhạt nhưng là lộ ra một cố vượt dì thanh âm hưng phấn. Một đảo hồng quang nháy mắt vượt qua lão huy, tôm cửa sông ra. Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 31 huyết chiến nhà máy 4 bởi vì có ti tô nốt máu nguyên nhân lương tạm thời chống cử lại áp xe Na Linh mang tới sụp đổ. Mà cũng là bởi vì cách này hai châm. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn có được có thể cùng lão o đi sánh ngang lực lượng. Cách này để hắn có thể càng thêm không chút kiên kỷ lao ra. Lợi dụng mình năng lực khôi phục là đội ngũ giảm bớt rất nhiều áp lực. Khoảng thời gian này đến cùng có thể kiên trì bao nhiêu giây. Ai cũng không biết. Nhưng là phe mình trần doanh đột nhiên thêm ra tới một cách có thể gánh có thể chạy. Còn không sợ bị thương lão uy. Cách này bất kể nói thế nào, đều là một chuyện tốt. Vây công phía dưới, tử lương nhìn tựa hồ càng thêm thê thảm, cũng càng thêm oanh liệt một chút. Một cây mang theo móc người máy cánh tay xuyên qua tử lương phần bụng. Đồng thời, một thanh diều chữa cháy cũng cho cách này đáng thương công nhân ngũ đầu sức chán. Ngay sau đó lại là càng nhiều lợi khí chém vào tử lương trên lưng Một nháy mắt huyết nhục mơ hồ Bất quá tử lương không để ý chút nào Yêu nguyên điên cuồng thay phiên búa Hướng về phía trước chém vào Áp xe na liên mang tới tăng phúc hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại Tử lương không bao lâu Đã theo cổng sông ra đến mấy mét xa Những công nhân này nói cho cùng Lại không hoàn toàn là dùng linh kiện tích lũy thành Trên thân thể còn giữ lại rất nhiều nhân loại bộ phận Chỉ cần chém chuẩn chút Đại bộ phận đều là nhất kích tất sát Vì lẽ đó tử lương dọc theo con đường này dài búa loạn vũ Máu tươi bay lên bất quá rất nhanh Trong hành lang người thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì Ui! Tại sao ta cảm giác Gia hỏa này tựa như là muốn mượn cỗ này sức lực đi ra ngoài A-cun do dự một chút Nói Lời này vừa nói ra mọi người đều là xứng sở một cái Lão Huy nhìn xem tử lương càng lên càng xa thân ảnh Cảm thấy Còn giống như thật sự là chuyện như vậy Huy Ngươi không phải muốn chạy A-hắn rắc cổ hô một tiếng Đám người xa xa bên trong Mơ hồ truyền đến một tiếng hét lại ngươi đỉnh trước ờ. Ta đi một chút liền đến lần này. Ba người còn lại một heo đều có chút mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng. Tử lương vì bọn họ đã không thèm đếm dịp Điểm ấy để đám người còn bắt đầu sinh ra một tia kính nể. Thế nhưng là cách kia nghĩ đến. Gia hỏa này. Cách này không phải liền là lâm trận bỏ chạy. a bất quá tình huống thực tế đã không cho phép đám người phân tâm đi quản tử lương. Bởi vì cái kia vừa mới bị đánh mở lỗ hồng. Lập tức liền lại bị mới nhào lên địch nhân lấp đầy. Mọi người lại lập tức lâm vào khổ chiến. 2 phút sau, một chỗ không có người cửa sổ xe bên cạnh, lực lượng dùng tay run rẩy cho mình đốt một điếu thuốc. Tựa như là hắn nghĩ như vậy. Dù cho có ti tô nốt máu. Trong lúc nhất thời cũng chịu không được liên tục hai châm áp xe tác dụng phụ. Dược hiệu thoáng qua một cái. Tử lương liền đứng lên khí lực đều không có. Bất quá tin tức tốt là. Tốc độ của mình rất nhanh. Vừa mới đột phá vòng vây. Liền nhanh như chốt không thấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tất cả công nhân cũng đều đang vây công lấy lão vi bên kia. Không có người đến tìm kiếm chính mình. Như vậy. Loại này chiến đấu phía dưới. Vứt bỏ mình đồng đội chạy trốn hành vi. Xem như Lâm Trần bỏ chạy a nói nhảm. Đương nhiên tính, chẳng những tính Lâm Trần bỏ chạy, hơn nữa còn tại chạy trốn trước, lừa gạt hai chân quý giá dược tề bất quá đây hết thảy. Tử lương tự nhiên là có được nguyên nhân của chính hắn, hắn không có khả năng thật vứt xuống bất kể người khác. Liền xem như ném đi cái kia nhựa lác tít đồng đội tình cảm không nói Vèn vèn là cách này hao hết thiên tân vạn khổ thu thập được tội nghiệt mảnh vỡ. Ngươi để tử lương cứ như vậy từ bỏ. Vậy đánh chết hắn cũng không làm a Nói. Tử lương tựa như là miễn cưỡng có thể đi lại. Vì lẽ đó hắn giấy xua lấy đứng lên. Hướng về một cái phương hướng đi đến. Căn này nhà máy chiếm diện tích rất lớn. Nhưng là tương đối. Kết cấu cũng rất đơn giản. Tử lương ở bên ngoài lúc. Cứ như vậy tùy ý nhìn một chút hình dáng. liền có thể rất dễ dàng tại trong đầu phát họ ra một cách đại khái kết cấu đồ tới. Vì lẽ đó hắn biết. Nếu như một người muốn nhìn đến nhà máy đại bộ phận dây chuyền sản xuất. Cũng chỉ có mấy cái cố định gian phòng có thể làm được. Mà Billy. Nhất định là ở chỗ này. Đây là một gian lầu hai chính giữa văn phòng. Bình thường nhà máy văn phòng, cơ bản đều sẽ thiết kế ở loại địa phương này. Hắn mặt tường có một cái to lớn cửa sổ thủy tinh, vừa vẫn có thể nhìn xuống tầng dưới giường Chỉ bất quá, căn phòng làm việc này đã bị cải tạo thành hai bộ phận. Trong đó một bên, vẫn là giống trước đó như thế. Một cái bàn làm việc, phía trên đặt vào cái đời cũ Mixofone, mà đổi thành một bên. Thì đã là một gian cùng loại với phòng giải phấu địa phương. Đương nhiên. Căn này phòng giải phấu cũng hoàn mỹ phù hợp cách này hoang phế nhà máy phong cách. Vết xỉ loang lộ bàn giải phấu. Trên mặt đất hồi lâu không xoa máu tươi. Trên trần nhà treo một viên lung la lung lay bóng đèn. Để trong này nhìn càng giống là cái lò sát sinh. Mà bên tường thiết bị trên kệ. Cũng cơ bản tìm không thấy cái gì y dũng thiết bị. Mà là có cái cưa. Chùi. Cái văn viết. Tay quay. Loại hình đồ chơi. Giờ phút này. Ngay tại cái này trên bàn giải phấu. Đang nằm một người. Toàn thân của hắn đều bị một mực buộc chặt. Ngay cả đầu đều không cách nào chuyển động một cái. Mà bàn giải phấu bên cạnh. Thì là một cái 30cm tả hữu thân ảnh. Màu đen vô loạn vô tóc. Một thân màu đen tiểu tây phục. Đỉnh lấy cái cùng thân thể không trinh lệch nhiều đầu vỗ. Chính là bi ly Bởi vì bàn giải phấu tương đối cao. Vì lẽ đó hắn còn cố ý chuyển đem vế. Đứng ở phía trên. Đồng thời. Còn sát có tư thế treo cái cùng dáng người hoàn toàn kém xa tạp dề. À cái cuộc xương này thật sự là vướng bận. Ai cái cưa ở đâu tìm tới. Hắn the thế giọng nói. Sau đó nắm lên một thanh cái cưa. Ngay sau đó, trong phòng giải phấu vang lên một trận để ra đầu run lên cưa xương cốt âm thanh. Tên kia nằm ở thủ thuật trên đài đến người rõ ràng không có đi qua bất kỳ gây tê. Nhưng là... Hắn cũng không có phát ra quá trói tai tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì cái cầm của hắn đã bị đổi thành một khối tấm sắt. Tựa như là hồ đảo cách kẹp cách chủng loại kia. Căn bản không có cách nào mở ra. Vì lẽ đó phần lớn thanh âm. Đều là theo trong lỗ mũi của hắn phát ra tới Chỉ bất quá vị này người đáng thương hiển nhiên đã tại đài này giải phấu bên trong trải qua quá nhiều thống khổ Thậm chí đã mơ hồ không rõ Tiếng rên gì cũng vô cùng suy hiếu Chịu đựng Ngươi cách này hốn đàn Ta nhất định phải cho ngươi đổi cách cánh tay Không phải Ngươi căn bản không có cách nào tại đốt cháy lô bên cạnh làm việc Ghi nhớ Ngươi cũng không phải là tại gặp nạn Ngươi là tại cấu dối thế giới này Vì lẽ đó Có thể hay không mẹ nhà hắn cho ta điểm nhẹ lầm bẩm Thật sự là chán bi Billy miệng bên trong không nhìn được la hét Huy động cách cưa Huyết thủy vung một tường Tâm tình của hắn rõ ràng không tốt lắm Có thể là bởi vì hôm nay lại có mấy cái hốn đàn sông vào hàng của mình Cũng có thể là là qua lâu như vậy Mấy người kia lại còn không có bị bắt tới. Tóm lại. Hắn cây kia cầm cánh cưa cánh tay nhỏ tới tới lui lui nhốn nhốn. Nương theo lấy lầm bẩm đồng dạng chửi mắng. Đúng lúc này. Billy động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngửa đầu ngửi ngửi. Ai từ đâu tới mùi thuốc lá vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 32 giới xa ý chí mờ nhạt trong ngọn đèn. Ấm sấn ra một cái gầy gò cái bóng. chậm rãi tới gần Billy. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Một cái đại thủ liền cực nhanh bắt hắn lại tóc. Ngược lại mang theo ở giữa không trung bỗng nhiên nhấc lên ra một đường vòng cung. Ẩm một cái hoảng xuống đất Bi Billy mặc dù đều là đầu gỗ làm. Nhưng là cái này một cái rõ ràng cùng trước đó cái kia mấy cái có chỗ khác biệt. Tựa hồ càng thêm cú nát một điểm. Cũng càng thêm rắn chắc một điểm. Trải qua vừa té như vậy một chút cũng không có ném hỏng. Giới là như thế, Billy cũng bị bất thình lình lập tức quẳng cái thất điên bát đảo, nằm dạp trên mặt đất, giấy rua cả buổi cũng không có đứng lên. Tử lương đem miệng bên trong thuốc lá tiện tay ném trên mặt đất, sau đó ngó ngó một bên cái kia chịu đừng lấy kịch liệt thống khổ mà lầm bẩm người. Ui! Chớ quấy dày! Hắn tức giận lầm bầm một câu, sau đó bàn về một búa, lúc này bị mất người kia tính mệnh. Đồng thời cũng chặt đứt nỗi thống khổ của hắn Hốn đàn ngươi biết ngươi đang làm gì sao ngươi chọc giận ta ngươi biết trả Giá thật lớn vi ly giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại Hắn chống đỡ cánh tay nhỏ bắp chân đứng lên Dùng hắn cái kia con ngươi đen nhánh hung tận nhìn chầm chầm tử lương Tâu nói này ngươi đã nói qua một lần Tử lương thản nhiên nói không lọt vào mắt cái kia làm cho lòng người bên trong run dậy nhìn chăm chú Ngược lại trực tiếp hỏi. Hắn ở đâu cách này không hiểu thấu hỏi một chút. Để Billy xứng sờ. Hắn cách nào hắn tự lương mang theo búa. Chậm rãi đi đến Billy trước mặt. Buông thóng cái kia trùng điệp mắt quần thâm giói xa. Ở đâu giói xa Billy hỏi ngược lại. Ha ha ngươi còn chưa hiểu a ngươi chính là giói xa chỉ bất quá. Phần vinh dự này đã không còn thuộc về ngươi. Bởi vì ngươi. Còn có ngươi những cái kia đồng bản. Lập tức liền muốn nằm tại thủ thuật này trên đài. bị ta cải tạo thành chỉ có thể làm việc công nhân. Các ngươi đến một mực làm xuống dưới. Cho đến chết tử lương biểu lộ không có một chút xíu biến hóa. Hắn vẫn như cú lạnh lùng nhìn bi ly. Từ phía trên trần nhà lên rủ xuống án đèn có chút đung đưa. Đem hắn mặt làm nổi bật ngơ hồ không rõ. Ngươi biết ta đang hỏi ai. Ta nói không phải ngươi theo trong trò chơi trộp tới những khôi lỗi kia, ta nói chính là chân chính giới xa. Là John Jamer nói. Tử lương theo trong túi kéo ra màu đen bút ký. Trực tiếp lập ra. Cư cao lâm hạ hiện ra cho Billy. Chỉ thấy tại cái kia nguyên bản John Jamer hiểu chữ phía dưới. Lại mới xuất hiện mấy hàng mặt khác văn tử cấp cơ tội nhiệt mảnh vỡ. Bản thân cấu dối cơ quan sư John mơ trạng thái tử vong. Bi ly hoàn toàn trầm hắn ngơ ngác nhìn cái kia trang giấy lên văn tự, ánh mắt dừng lại lại run ra mơ lên. Nửa ngày chẳng hề nói một câu, "Ngươi chỉ là một cái con rối. Ta không biết vị diện này thế giới quan đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng là dù cho ngươi có suy nghĩ của mình, ngươi vẫn như cũ cũng chỉ là một cái con rối. Ngươi căn bản cũng không có lĩnh hội tựa ý chí" Càng không xứng đem giới xa xưng hào truyền lại cho người khác. Vì ly cách kia thân thể nho nhỏ bỗng nhiên cứng ngắt một cái. Ha ha ha hắn cười lên. Ta không có lính hội giới xa ý chí đừng nói giỡn. Trên thế giới này. Chỉ có ta có thể hiểu được hắn ta tham dự hắn mỗi một trận trò chơi. Nghe qua hắn ghi lại mỗi một quyển băng nhạc. Là ta nhìn hắn đem những người kia từng bước từng bước cải biến. Ngươi vậy mà nói ta không xứng ngược lại là các ngươi. Bọn này đầy người tội ác. Nhưng lại không biết hối cải. Thậm chí đem ban cho các ngươi cứu dối hợp lý thành sát nhân ma vương đồng dạng đối đãi hỗn chứng mọi người. Các ngươi có tư cách gì đến bình phán giới xa? Ta không có bình phán hắn, ta tại bình phán chính là ngươi. Tử lương nhàn nhạt nói ra. Tối thiểu nhất. Giới xa sẽ không để cho trò chơi người tham dự lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh Mà trò chơi của ngươi Quả thực chính là một trận cởi quần đánh sắm đồ sát Ha <cười> ha Đây chính là ta so với hắn phải cường đại địa phương Billy đột nhiên cười nói ra Hắn quá nhân tử Ngươi xem một chút hắn những trò chơi kia Mọi người chỉ cần tùy tiện chơi đùa liền có thể sống lấy đi ra ngoài đây quả thực là ngô xuẩn nhất thiết kế Hắn coi là những người kia sống sót về sau Liền sẽ đạt được cấu dối Liền sẽ lính ngộ được hắn truyền lại truyền bá đồ vật Đừng làm rộn không có người sẽ đi lý giải hắn Bọn hắn sống sót chuyện làm thứ nhất Chính là báo cảnh Chính là ở trong lòng đem hắn tổ tông 18 đời tất cả đều thống mạ một lần Sau đó dùng quãng đời còn lại đến chờ đợi hắn bị sử bắn báo chí Ta xem qua quá nhiều người Bọn hắn liền trước mặt ta Lớn tiếng nguyền rùa Nói rối xa là cái đồ biến thái Là cái ma vương Bọn hắn không xứng đáng đến cứu rối Người nhìn hiện tại tốt bao nhiêu Hết thầy mọi người Đều tải tuân thủ quy tắc Bọn hắn liên tiếp xông qua đèn đỏ cũng không dám Ngay ngắn trật tự Không có tội ác Đây chính là rối xa muốn thế giới Nhưng là hắn khi còn sống nhân từ để hắn dừng bước không tiến. Mà ta. Mà ngươi đem nó hủy rối tinh dối mụ. Tử lương nhẹ giòn đánh gáy Billy. Billy xứng sở cái. Cái gì ha ha. Ngươi là bị mình phải đối mặt trừng phạt giọt sợ à. Tử lương nhích mắt con ngươi. Hắn tựa hộp là muốn chút lên một điếu thuốc. Nhưng là nhìn qua trống không hộp thuốc lá. Chỉ có thể bất đắc dĩ chìm lắc đầu Giọt sợ ha ha Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút buồn cười mà thôi Bất quá còn tốt Ngươi chỉ là một cái con dối Vì lẽ đó ngươi sẽ không hiểu Một cái thế giới nếu quả như thật không có tội ác Đó mới là buồn nôn nhất Bi thảm nhất Ngươi luôn mồm mà nói Ngươi kế thừa gió xa ý chí Nhưng là trên thực tế Ngươi chẳng qua là nhìn thấy hắn nhất mặt ngoài một tầng. Sau đó đi đần độn mô phỏng theo mà thôi. Ngươi thậm chí. Căn bản cũng không biết giới xa đang làm cái gì. Ta không biết ha ha ha thực sự là. Tốt như vậy tại miệng của ngươi bị ta đổi thành quạt hút trước đó. Ta muốn nghe ngươi. Việc ngươi cần không chỉ là nghe mà là muốn. Ngươi cho rằng giới xa không biết những người kia sống sót về sau. Vẫn như cũ cửu hận lấy hắn A ngươi cho rằng hắn không biết xói xa cái danh hiệu này mỗi ngày gánh chịu lấy bao nhiêu nguyền rủa cùng chửi rủa A hắn toàn bộ biết. Hắn cũng biết những người kia sống sót về sau. Đại đa số vẫn như cũ tiếp tục lấy đã từng tội ác hành vi. Nhưng là vậy thì thế nào? Trên thế giới này, mỗi người đều có mình muốn vai trò nhân vật. Hoặc là tốt, hoặc là hỏng, đó là bọn họ chính mình sự tình. Quả thực chính là ăn nói linh tinh. Ngươi ở đây thao thao bất tuyệt. Có thể trên thực tế. Ngươi ngay cả giới xa đều chưa thấy qua. Ngươi căn bản không biết hắn cứu dối thế giới này ý chí là cỡ nào vĩ đại ta đích xác chưa thấy qua hắn. Nhưng là ta gặp qua theo hắn trong trò chơi người còn sống sót. Kia là một cách đã mất đi một đầu cánh tay đáng thương ra họa. Từ trên người hắn. Ta có thể cảm giác được giới xa đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không phải loại kia miệng bên trong hô hào muốn cứu vứt thế giới nhị lưu nhân sĩ. Như thế quá thấp kém. Mà lại. Thế giới này cũng căn bản không cần đến đi cứu vứt. Vì lẽ đó hắn khiến mọi người làm cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cứu rối. Mà là lựa chọn. Về phần hắn muốn cứu chuộc đồ vật. Cũng căn bản cũng không phải tội gì ác. Càng không phải là những cái kia người khoác tội ác mọi người. Chỉ là chính hắn mà thôi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 12 chương 33 giới xa chỉ là hắn. Mình vi ly do dự, chính hắn có gì cần cứu dối tử lương thân ảnh theo ánh đèn chập chờn Cho nên nói, ngươi căn bản sẽ không hiểu, mỗi người đều có mình cuối cùng muốn cứu chuộc đồ vật tỷ như Sinh mệnh A Hốn đàn ly đột nhiên hết sầm lên. Ngươi là nói dối xa là loại kia đem sinh mệnh đặt ý chí phía trên tham sống sợ chết độ A ngươi đang vũ nhục hắn ngươi tại chửi bới ngươi đang ô miệt nương theo lấy nó thét lên Toàn bộ nhà máy giống như đột nhiên sôi trào lên Theo mỗi cái ánh đèn chiếu xả không đến nơi hẻo lánh bên trong Trên trần nhà Cố máy chố ngoặt Sắt thép trong khe hở Đột nhiên leo ra vô số kể bi ly con dối đến Bọn hắn giống như là châu chấu đồng dạng. Trông chất thành lít nha lít nhít hải dương. Xông tới. Trong khoảnh khắc. Đem toàn bộ gian phòng bao bọc vây quanh. Mấy ngàn con đen nhánh con mắt lộ ra rõ ràng phấn nổ. Gắt gao nhìn chầm chầm tử lương. Cái kia chất gỗ khớp nối va chạm nhau. Phát ra giày đặt tiếng vang. Để người thẳng lên nổi da gà. Tử lương lạnh lùng. ngươi tại. Đánh sắm hắn không nhìn cái này kinh khủng hình tượng Hời hợt đánh gãy bi ly thét lên Hắn đem búa gánh tại đầu vai Hướng phía trước bước gần một bước Ánh đèn bị thân thể của hắn che chắn Chỉ để lại một mảnh từ không trung rủ xuống bóng ma Cùng hai điểm bắn thẳng đến tâm hồn màu đỏ tươi ánh mắt Nói cái gì ý chí Lý Tường Muốn so sinh mệnh càng trọng yếu hơn người Tất cả đều là không có mắt thấy qua tử vong đáng thương người không biết mà thôi. Bọn hắn căn bản là sẽ chỉ bày biện đường hoàng sắc mặt. Ở trong miệng la hét mình căn bản là kiến thức nửa với đại đạo lý. Mỗi người sinh mệnh đều là quý giá nhất. Không có cái gì có thể áp đảo sinh mệnh phía trên. Vì lẽ đó, con người khi còn sống nên dùng nhất quý trọng ánh mắt đi đối đãi nó. Thiện cùng ác lại thế nào người tốt hoặc là người xấu lại có thể thế nào những cái kia đều chỉ bất quá là mọi người đem mình ước thúc lên một cái sàn không. Mà không phải là sinh mệnh ý nghĩa một loại gánh chịu. Giới xa ý chí xưa nay không là trừng trị, xưa nay không là bình luận thiện áp. Hắn chỉ là muốn để mọi người minh bạc đơn giản nhất, nhưng là lại dễ dàng nhất để người lãng quên đạo lý, sinh mệnh. Cần chân quý. Bi ly trầm mặt. Hắn tưởng như là muốn hô lên cái gì Đem cái này không biết điều lôi thôi bác sĩ đối trở về Nhưng là cái kia chất gỗ cầm chỉ là trên dưới đóng mở mấy lần Lại một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới Hắn là một cái tượng gỗ Ta biết Cái này thiết lập có chút ma huyến Nhưng là Cái kia lại có thể thế nào Vị diện này chỉ là cần một cái theo ban đầu liền nhìn xem giói xa người Nhìn xem hắn làm hết thầy Nhìn xem hắn theo ban đầu thân mắc bệnh nan ý Đến cái thứ nhất trò chơi thành hình Nhìn xem mỗi một cái tham dự trò chơi người Theo ban đầu Đi đến cuối cùng Billy cũng là bởi vì dạng này mới xuất hiện Nó cho là mình lính hồi giới xa suy nghĩ Gánh chịu giới xa ý chí Đây chính là nó tồn tại nguyên nhân Mà khi nội tâm của nó dao đồng lúc Billy tựa hổ lại đột nhiên tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình. Kỳ thật. Hắn hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng. Những công nhân ghi cùng các tượng gỗ liền xé vô thiên cách địa sông tới. Nháy mắt đem cái này đáng ghét bác sĩ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là nó không có. Bởi vì nó cảm thấy người này nói rất đúng. Giới xa đây là một cái danh hiệu. Một cái áp ma đại danh từ Một cái chỉ cần nghe được liền có thể tại trong đầu liên tưởng đến tàn bạo Thống khổ từ ngữ mà giòn ra mơ Lại tại những này phía dưới Đâm sâu vào Xuống một loại ý nghĩa khác Đúng vậy cái này nghe hoàn toàn chính xác có chút không thực tế Dùng thống khổ đến thuyết minh sinh mình Cái này thật sự là quá khó để nhân lý giải Nhưng là tựa như là mới vừa nói như thế Chỉ có làm ngươi đối mặt tử vong lúc Mới có thể chân chính lý giải sinh mình Vì lẽ đó son ra ngơ chết Dưới xa chết Billy gục đầu xuống Nó tấm kia dùng đầu gỗ chế thành mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ Nhưng là Trên người hắn tản ra một cỗ cùng giờ phút này bầu không khí mười phần không hài hòa bi thương Nơi xa hành lang lên Điên cuồng công nhân đột nhiên dừng lại Bọn hắn trồng chất tại cái kia chật hẹp lối vào chỗ Trồng chất thành núi cao đột nhiên đổ sụp. Các tượng gỗ gì rào rơi xuống Chảy thành đen nhánh hải dương Phía dưới sườn lớn tắt điện Nổ vang âm thanh quy về yên tĩnh Hết thảy đều trở nên lặng ngắt như tờ Chỉ có bơm bướm, bướm đụng chạm lấy bóng đèn truyền đến tiếng va chạm vang Ta Sai Abili lầm bẩm. Tử lương không có trả lời Hắn chỉ là yên tĩnh Như vậy Trở về ta ban đầu vấn đề đi Giới xa Ở đâu bi Billy lắc đầu Hắn ở đâu ha ha Thiên đường Hoặc là địa ngục Ta làm sao biết Hắn đã chết Chết ta biết Nhưng là chết lại có thể thế nào tử lương nói Ta không phải nói chỉ có đối mặt qua tử vong mới có thể lý giải giới xa ý chí A Vì lẽ đó Ta cũng chết qua. Billy bỗng nhiên sướng sờ, hắn ngẩn đầu kinh ngạc nhìn tử lương. Tin tưởng ta chết đi cho tới bây giờ đều không phải kết thúc. Ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn ở đâu. Dù cho chỉ là một cố thi thể. Ngươi có thể. Phục sinh hắn ta không xác định. Nhưng là nhân loại ý chí hoàn toàn có thể thoát ly nhục thể tồn tại. Ung thư chỉ có thể giết chết hắn thể xác. Giới xa vô cùng chân ái lấy sinh mệnh Loại này chân quý đã chuyển hóa thành một loại so sinh mệnh càng cao hơn cấp độ ý chí Vì lẽ đó Ta có thể thử một chút Ngươi phải bảo đảm Ta không có công phu cùng ngươi tải cách này cam đoan cái gì Tử lương nói Thân thể của ta kiên trì không quá thời gian dài Hiện tại hoặc là tin tưởng ta Đem giới xa giao cho ta Hoặc là hiện tại ngươi liền đem ta giết chết. Sau đó mang theo ngươi hiểu giới xa ý chí. Tiếp tục khống chế thế giới này. Kết cục đến cùng chuyện cái gì chính ngươi lựa chọn. Tử lương nói, hắn mãi mãi xa hứng hờ giọng nói tựa hồ rốt cục nghiêm túc một chút. Thật sự là hắn là kiên trì không bao lâu. Tito nốt máu năng lực tái sinh hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp tử lương cấp thấp ở Adrenalin tác dùng phụ. Nhưng là hết thầy cũng không thể chống giống xuất hiện. Những cái kia chữa chỉ cơ bắp cùng tổ chức, đều tần năng lượng ủng hộ. Hiện tại tử lương đã có thể cảm giác được, nguyện rủa máu ngay tại móc sạch thân thể của mình. Một hồi sẽ qua, cơ thể của hắn khả năng liền sẽ héo rút. Tim của hắn đập cùng đại não rất có thể sẽ sinh ra sụp đổ. Vì lẽ đó hắn đang đánh cược. Cược Billy lựa chọn cũng là mình sống hay chết lựa chọn. Cách này yên tĩnh vài giây đồng hồ cũng là vô cùng dài vài giây đồng hồ. Rốt cuộc Billy ngẩng đầu. Hắn mặc dù không có nói cái gì. Nhưng là nương theo lấy nổ vang một tiếng. Căn phòng làm việc này một mặt tường thể đột nhiên thăng lên. Một trận không khí rét lạnh nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tử lương xoay người. Nhìn xem tường kia thể nội bộ. Một cây dùng sắt thép phế liệu dựng thành đông lạnh khoang thuyền. Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cửa khoang lên. Có một khối không lớn pha lệ. Xuyên thấu qua hàn khí. Có thể mơ hồ nhìn thấy. Bên trong nằm một vị 50 tuổi khoảng trừng lão nhân.